hắc ám Tây Du thường không thế giới, phần thứ hai, hồi thứ 116. Theo kiếm Vũ Linh bên trong tầng mây giữa không trùng lần nữa bắn ra hai đạo kim quang. Theo kim quang lấp lánh lại là hai thanh đại kiếm nằm ngang ở giữa không trung Huyệt Nguyệt vừa mới động, trên một thanh đại kiếm trong đó đột nhiên nổ lên một tầng quang mang thành sắc sắc bén. Sau đó đại kiếm kia lấy tốc độ tự thân hoàn toàn không ghép đôi, chỉ là một cái thoáng liền xuất hiện ở trước mặt huyết Nguyệt kiếm mang phong phật chặn đường đi của huyết nguyệt, rất hiển nhiên độn thế tiền tông đây là có chuẩn bị mà đến, căn bản cũng không định cho huyết nhà gia bất cứ cơ hội nào để trốn thoát. Kiếm Vũ Linh, người thật sự muốn khai chiến cùng huyết nhà gia ta hay sao? Huyết Lũng bắt đầu luống cuống, những kẻ bên trong độn thế tiền tông cơ hồ đều là những quái vật mạnh đến đáng sợ, bản thân ngự kiếm thuật quỷ thần khó lường kia liền đã rất khó đối phó. Đấy là chưa nói tới độn thế tiền tông khả năng chiến đấu cận thần cũng là số một ở khung chi thế giới. Dưới tu vi giống nhau thì người của độn thế tiền tông đều có thể mạnh hơn người khác trên ba phần. Cho nên huyết lũng biết rõ nếu một đối một mình đối đầu với kiếm vũ linh, phần thắng vốn là không lớn. Mà tu vi của huyết nguyệt còn kém một bậc so với mình. Chỉ sợ đến lúc gạch ngói cùng tàn, huyết nguyệt cũng khó mà ngăn cản. Lần này hoàn toàn bị độn thế tiền tông phục kích vừa rồi lúc nói chuyện huyết lũng cũng đã hướng về huyết nhà già phát ra tín hiệu cầu cứu nếu như mình cùng huyết nguyệt có thể kéo dài thêm một chút thời gian có lẽ vẫn còn có thể kiên trì đến khi viện quân đến huyết nhà già nghe lệnh kết thường huyết đại trận huyết lũng ra lệnh một tiếng tất cả đám người huyết nhà già đều là biến sắc sau đó không chút do dự rút đao rạch của tay trái của mình một đao này vết thương rất sâu động mạch lập tức bị cắt mở lượng lớn máu tươi thuận theo mạch máu phun ra Kể cả hai tên cựu khải cảnh, huyết lũng cùng huyết nguyệt Tất cả máu tươi của đám người sau khi chảy ra bắt đầu hướng về giữa hội tụ Đồng thời tất cả mọi người cũng đều là lập tức lùi lại Kiếm vũ linh vừa nhìn thấy đám người huyết nhà ra cắt cổ tay vẫy huyết Liên biết tình hình không ổn, lập tức động thủ Hai tay hóa thành kiếm chỉ huy vũ liên tục Đồng thời những tên độn thế tiền tông khác cũng bắt đầu động thủ Thành đại kiếm đang chặn đường của huyết nguyệt cũng bị gió xoáy đầm thẳng đến đám người huyết nha gia giữa khồng trùng trên cái chuôi đại kiếm còn lại thì lối quang từ sắc lấp lóe nương theo một tiếng xét đánh đình tài nhức óc cũng bắt đầu chém thẳng mà xuống mấy người độn thế tiền tông phản ứng rất là nhanh đó là thương huyết đại trận của huyết nha gia chính là gốc rễ để huyết nha gia lập tông chỉ trong nháy mắt máu tươi của tất cả mọi người đã hội tụ đến cùng nhau đồng thời ngưng kết thành một con huyết ô nha dài chừng bảy tám trượng tất cả mọi người đều bị bao khỏa bên trong huyết ô nha Huyết ô nhà thành hình đồng thời công kích của tất cả mọi người cũng đều đến. Còn huyết ô nhà hình thể nhìn có hơi chút cầm cành này, hai cánh mở ra, vậy mà vô cùng linh hoạt. Khẽ di chuyển đem công kích của tất cả mọi người toàn bộ tránh đi, lập tức lướt qua kiếm vũ linh thẳng đến chân trời. Thường huyết đại trận biến thành huyết ô nhà chính là mỗi người huyết nhà già hy sinh một nửa tình huyết trong thể nội mới ngưng tụ mà thành. Đồng thời khi thường huyết đại trận cũng chính là huyết ô nhà thành hình còn dẫn tới một vòng nguyên thức của chấn sườn thần thú của lão tổ huyết nhà gia, cho nên động tác của con huyết ô nhà này mới có thể linh hoạt được như thế. Huyết ô nhà không chỉ có tốc độ cực nhanh lực phòng ngự bản thân thì càng là vô cùng cường hãn. Nếu như người có độ thế tiền tòng không nỗ lực bỏ ra một số đại giới cực lớn, chỉ sợ cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn mà phá vỡ được huyết ô nhà. đương nhiên huyết lũng cũng sẽ không ngày ngốc đứng im tại chỗ để bị đánh. Cho nên lập tức điều khiển huyết ô nhà dường cánh mà bay. Kiều vũ linh chỉ ngẩng đầu nhìn huyết ô nhà rời đi vẫn không có truy kích. Lúc này ở giữa không trung hai thanh đại kiếm bắt đầu thu nhỏ. Sau đó ở bên trong tầng mây có hai người đi tới, hơn nữa còn là một đôi tỷ muội song sinh. Linh ca, quả nhiên như dữ liệu của ngươi đám huyết nha gia này rất giả hoạt. Người nói chuyện chính là nữ tử còn mắt bên trái có một hình xăm tiểu hoa màu lam. Nữ tử này tên là kiếm hoa ngữ là tỷ tỷ của đôi song sinh, tu vi cửu khai cánh Chuẩn bị để nhặt xác cho đám người huyết nha ra đi. Hy vọng tình báo của chúng ta là thật. Bằng không thì chuyến đi này cũng tiều hào không nhỏ đâu. Huyết lũng điều khiển huyết ô nha bay thẳng mà lên. Huyết ô nha mặc dù không thể tiến hành vận chuyển vũ trụ ở khoảng cách dài, nhưng cự ly ngắn vẫn là có thể. Chỉ cần rời khỏi tinh cầu này, vũ trụ rộng lớn như vậy, con đường chạy trốn của mấy người mình cũng rộng hơn rất nhiều coi như độ thể tiền tầm có chút chuẩn bị, bằng và tốc độ cùng linh hoạt của huyết ô nhà, thì cũng tuyệt đối có thể chạy trốn được một đoạn thời gian. Thứ duy nhất làm cho huyết lũng có chút nghi hoặc cũng bất an là kiếm vũ linh lại không có đuổi theo. Huyết ô nhà gần như là hóa thành một đạo huyết quang rất nhanh đã xông ra khỏi phạm vi lực hấp dẫn ở vùng biên của tình cầu. Không có lực hấp dẫn trói buộc tốc độ huyết ô nhà lần nữa gia tăng. Thế nhưng đúng vào lúc này, đám người huyết nhà già liền thấy được một màn đã làm cho bọn hắn hoài nghi, chính mình có phải là đang lâm vào ảo cảnh hay không. Phía trước là một quả tinh cầu, khi bọn hắn chăm chú nhìn, thì nó lại nhanh chóng bắt đầu tan rã, nhưng mà cũng không có bạo liệt. Mà là sau khi tan rã, lại ngưng tụ trở thành một thành cự kiếm vô cùng cự đại. Đèm nguyên một cái hành tinh hóa thành cự kiếm. Dạng thủ bút như thế này chỉ sợ cũng chỉ có độn thế tiền tông mới có thể làm được. Phải biết nếu như chỉ khởi động một viên tinh cầu nhỏ rời khỏi quỹ đạo để va và chạm vào cái gì đó, thì công kích như vậy, những tên cầu khai cảnh thực lực cường đại vẫn là có thể làm ra được. Nhưng đem nguyên một viên tinh cầu dẫn bạo, còn lại đem uy lực bạo liệt áp xúc ngừng tụ thành một thành kiếm, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. huyết lũng cùng huyết nguyệt liếc nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sự chấn kinh cùng tuyệt vọng xem ra vì có thể đánh giết mình đám đội thế tiền tông này đã chuẩn bị kỹ càng nằm ngoài dự đoán của mình đối mặt với dạng một kích này trong lòng huyết lũng biết rõ tỷ lệ mình có thể còn sống sót là rất nhỏ Tà nhìn huyết ngươi dùng hóa huyết độn pháp bất luận như thế nào ít nhất phải chạy được một người đem chuyện này báo cáo cho chủ nhân biết huyết lũng cũng không có cho huyết nguyệt bất kỳ chỗ trống nào phản bác vừa dứt tiếng toàn thân huyết lũng đã bốc cháy lên hỏa diễm xích hồng sắc Nhiền huyết thuật rất đơn giản chính là đem huyết dịch toàn thân của mình, nguyên lực của nguyên thức toàn bộ thiêu đốt, để thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Bình thường pháp năng của nhiên huyết cũng chỉ giúp thực lực tăng lên gấp đôi, nhưng người của huyết nhà già vốn là lấy huyết công làm gốc, cho nên nhiên huyết thuật có thể tăng lên gấp 3 lần thực lực. Nhưng khuyết điểm là khi người huyết nhà già một khi thi triển nhiên huyết thuật thì sẽ không có cách nào mà ngừng lại. Nói cách khác, đây là một chiêu hẳn phải chết. Còn Hóa Huyết đột pháp là đem huyết áp toàn thân băng tán, đem toàn bộ huyết lực nguyên thức của mình ngưng tụ vào bên trong một giọt máu, sau đó bỏ chạy. Đây đã là bí pháp bỏ chạy sau cùng của huyết nhà già. Huyết Lũng toán thân hỏa diễm thiếu đốt. Lúc này tình hóa đại kiếm đã đến, Huyết Lũng cuối cùng liếc mắt nhìn Huyết Nguyệt, hai người cũng đã làm sư đồ mấy trăm năm, hôm nay rốt cục đã phải ly biệt. Huyết Nguyệt không có ngăn cản Huyết Lũng, cũng không có gào khóc hoặc là như thế nào. Hắn khắc sâu biết bây giờ mình phải làm cái gì Huyệt Nguyệt ngay sau còn rất dài hãy bảo trọng Nói sau liền đếm theo hòa diễm đỏ thẫm Đang bọc lấy thần vọt thẳng hướng về phía trước Đón đầu cự kiếm hành tình đang chém tới Huyệt Nguyệt cũng dùng hai tài kết động pháp huyết Sau đó thân thể trực tiếp bạo liệt thành đầy trời huyết vụ Hiện tại không lo được bà người bị bắt đi kia Quan trọng nhất là đào tẩu trước Sau đó đem tin tức này chuyên với huyết nhà ra Đây chính là huyết độn huyết nhà ra hoàn toàn chính xác rất là phiền toái. Ngay khi huyết nguyệt vừa hóa thành đầy trời huyết vụ trong nháy mắt, không gian bên cạnh liền bị xé nứt. Sau đó hai nữ tử từ trong vết nứt không gian đi ra. Nữ tử đuôi ở phía trước cầm trong tay một thanh tiểu chủy thủ màu bạc. Trụ thủ tựa như là có sinh mệnh ở trong tay nữ tử vẫn xoay tròn. Lúc cái trụ thủ ngân sắc này du động không gian, xung quanh đều có dấu hiệu bị hòa tan. Còn nữ tử sau lưng thì là một cô gái tóc ngắn mặc một bộ áo giáp màu đỏ. Cô gái tóc ngắn này mang trên mặt nụ cười rất là ấm áp. Trong đôi mắt to cũng tràn đầy ấm áp. Kỳ thật vừa rồi có thể đem một viên hành tình dẫn bạo rồi đè ép lại năng lượng trong đó, chính là nữ tử này. Còn mở ra không gian kia thì là nữ tử tay cầm trùy thủ ngân sắc. huyết Nguyệt hóa thành huyết vụ trong nháy mắt tàn ra. Hai nữ tử này cũng không có đuổi theo, mà là đem tôi ngộ không tiểu kiếm cùng hoa hoa ba người tóm lấy ném vào bên trong vết nứt không gian ở sau lưng sau đó hai người cũng không chậm trễ liền sải bước tiến vào vết nứt không gian sau đó cự kiếm hành tinh đã đến huyết lũng hóa thành một con huyết nhà hình thể to lớn bay lên nhưng cũng chỉ ngăn cản được thời gian rất ngắn từ mũi của cự kiếm bắt đầu bạo liệt ở bên trong năng lượng bạo liệt kinh khủng kia thân hình của huyết lũng cũng bị nuốt hết tôi ngộ không bị ném vào vết nứt không gian khi xuất hiện lần nữa lại là trong một căn phòng. Gian phòng kia thoáng nhìn là một gian thư phòng, trưng bày cùng bài trí đều rất cổ kính. Trên giá sách bay đủ loại thư tịch. Tôn ngộ không cùng hòa hòa đều bị phong thần tỏa của huyết nhà già khóa lại, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may tiểu kiếm rốt cuộc cũng thức tỉnh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tiểu kiếm cũng là một mặt mê man. Bỏ ra thời gian hơn nửa ngày tôn ngộ không mới có thể giấy rõ ràng những chuyện đã phát sinh. Sau khi nó hồn mê với tiểu kiếm. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu Kiếm không có bị khóa, vốn định đi bốn phía nhìn xem, nhưng lại bị Tô Ngộ Không ngăn lại. Tiểu Kiếm hỏi xong Tô Ngộ Không chưa kịp nói chuyện ở thư phòng ở sau một cái bàn đọc sách đột nhiên phát ra một âm thanh. Hóa ra các người đã trải có nhiều việc như vậy, hiện tại không cần lo lắng, nơi này là một nơi an toàn tuyệt đối. Mấy người Tô Ngộ Không lúc này mới giật mình, đằng sau cái bàn sách lớn kia có một người ngồi đó, chuẩn xác hơn mà nói đó là một đứa bé nhìn đứa bé kia tuổi tác tự hồ cũng không hơn so với tiểu kiếm nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 tuổi đứa bé kia mặc hoa lệ trên đầu còn mang theo một cái vương miện tôn ngộ không cùng hòa hòa lập tức đề phòng để với kia nhảy xuống khỏi ghế đối với ba người khoát tại áo nói chớ khẩn trương ta không phải là địch nhân của các ngươi ta xin tự giới thiệu mình một chút ta gọi là đồng kiếm là tiên vương của độ thế tiền tông chứ tiền vương này không phải tông chủ các người có thể hiểu thành là kẻ tài trần lợi hại nhất là được Đứa tiểu hài trên đồng kiếm này nói xong, ở trong ngực còn móc ra một thanh kẹo không biết tên, ném cho tiểu kiếm mấy viên, sau đó đem số còn lại một mạch đều ném vào bên trong miệng. Tông Ngộ không cũng không có buông lòng đề phòng. Mặc dù hắn cũng biết, người có thể thông qua không gian lực lượng chế tạo được chuyển tống trận, đem ba người mình đưa đến nơi này cũng đủ để chứng minh. Người nơi này có đầy đủ lực lượng để coi bọn người mình hoàn toàn không phải là mối uy hiếp. Thế nhưng Tô Ngộ Không thực sự không muốn, không hề làm gì cứ như vậy mà chờ chết. Là ngươi để cho người ta đến chúng ta truyền tống tới đây. Đồng kiếm từ trong phòng bước chân rậm rãi thông thả đi ra. Không sai, đi cứu các người là cao thủ của độn thế tiền tông ta, bằng không thì các người sẽ bị mang về huyết nha ra. Không nói người khác, chỉ tính mình ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Tô Ngộ Không vẫn không có buông lòng cảnh giác, đồng kiếm thở dài. Sau đó từ trên bàn sách cầm lấy một cái gương mặt gương đồng Tôn Ngộ Không lập tức rút ra Kim Cô Bổng nguyên lực vận chuyển Kim Cô Bổng lúc này đã tiến vào trạng thái phụ ma Ta là tu vi bán thần Nếu như ta muốn giết các ngươi Thì các ngươi cũng sớm đã là thi thể Sở dĩ ta phải người tới cứu Chủ yếu có hai nguyên nhân thứ nhất đó là vì người Tôn Ngộ Không Tôi ngộ khổng sững sờ hoàn toàn không nghĩ tới đứa bé gọi là đồng kiếm này vậy mà biết danh tự của mình. Đồng kiếm tiếp tục nói. Độn thế tiên tông chúng ta không giống với những thế lực khác. Chúng ta là dân bản địa của khung chi thế giới. Cho nên chúng ta biết rất nhiều chuyện mà những thế lực khác không biết. Tỉ như khung chi thế giới sắp phát sinh đại sự kinh thiền động địa. Mà người sẽ trở thành nòng cốt cùng điểm mấu chốt của tất cả sự kiện. Đồng kiếm nói xong tôi ngộ không nghe được có chút hồ đồ. Dân bản địa đại sự kinh thiên động địa, hơn nữa mình còn sẽ trở thành điểm mấu chốt. Mình trở thành mấu chốt là sao? Dựa vào bản thân chỉ có tu vi nhất khải cảnh thì có thể ảnh hưởng được cái gì? Nhìn ra nghi hoặc của Tô Ngộ Không, đồng kiếm đem gương đồng nhắm ngay Tô Ngộ Không. Người hãy nhìn kỹ trong gương đồng. Bị gương đồng chiếu vào, Tô Ngộ Không vô thức coi là bị công tích, thế nhưng là lập tức liền nhìn thấy hình ảnh của mình xuất hiện ở trong gương đồng mình trong gương đồng ở vị trí trái tim có một điểm kim quang đầu đậm. Kim quang kia là tôn ngộ không rất quen thuộc, đó chính là bát hoàng hào kim kỳ. Trừ cái đó ra, của tay phải có một đoàn thanh quang, cái thanh quang này để cho tôn ngộ không rất nghi hoặc. Nâng tay phải lên cẩn thận cảm giác một chút. Sau đó tôn ngộ không liền biết thanh quang này đúng là thứ mà ở thời khắc sống còn tiểu thất đã giao cho mình. Cẩn thận cảm giác cái thanh quang này, nguyên thức của tôn ngộ không lập tức lọt vào một cái phòng thế giới. Nếu như không phải cảm giác này lóe lên, lên một cái rồi liền biến mất, thì tôi ngộ không liền sẽ cho là mình lại trở về với tử phòng hạp cốc. Người nghĩ không sai đấy chính là thất diệu tức phong kỳ. Chỉ có điều cái kỳ tử này đã bị phòng ấn, muốn giải khai người cần lĩnh ngộ được phòng trần lý. Nhưng ta có thể nói cho người biết, nắm giữ thất diệu tức phong kỳ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Sự hiểu biết của ta đối với người vượt xa so với người tưởng tượng. Tiếp xuống ngươi phải nhìn cho thật kỹ và cẩn thận, vì bằng vào lực lượng của ta cũng chỉ có thể duy trì được một cái chớp mắt." Nói xong, đồng kiếm dừng một chút, tựa hồ là đang cho Tôn Ngộ Không thời gian chuẩn bị. Tô Ngộ Không hít sâu một hơi, hiện tại hắn cũng đã nghĩ thông, hiện tại ba người mình tất nhiên là ở địa bàn của Độn Thế Tiên Tông. Dựa vào bản thân ba người thì chỉ có thể là thịt cá nằm trên thớt mặc cho người ta chém giết. Cùng với việc nơm nớp lo sợ, Thì chẳng bằng cứ thản nhiên một chút. Đầu kiếm hài tay kết động pháp quyết, sau đó bỗng nhiên đập vào má sau của gương đồng. Chiếc gương đồng tách ra quang mang mịt mờ màu vàng nhạt. Theo quang mang này sáng lên trong gương đồng, hình ảnh của Tô Ngộ Không bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên rõ ràng nhất là thành quang chỗ cổ tay trở nên rất nồng nặc. Đồng thời trên thân ở những nơi khác còn phân biệt xuất hiện nhiều quang mang màu sắc khác nhau. Mỗi một đoàn quang mang đều rất ngưng thực hơn nữa còn rất thầm thúy. Cẩn thận đế một chút, truyền thân tổng cộng là có 9 đám quang mang. Sau đó, 9 đám quang mang này lập tức ly thể hóa thành 9 cây thư khung kỳ. 9 cây thư khung kỳ vòng quanh Tô Ngộ Không, bay một vòng sau đó hóa thành 9 kiện kỳ khải mặc ở trên thân Tô Ngộ Không. Hình tượng lóe lên liền biến mất. Sau khi hình tượng biến mất thì đồng kiếm đất thở hồn hển, xoa xoa mà hôi trên chán. Cái gương đồng này chính là bí bảo của đội thế tiền Tông Ta. Tên là hiện tại vị Lai Kính có thể thông qua hình ảnh hiện tại mà phản chiếu ngày sau vừa rồi cái mà ngươi nhìn thấy chính là người của ngày sau tương lai của ngươi sẽ có được trọn vẹn 9 cây thương khung kỳ ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì rồi đúng không nghe đồng kiếm nói xong tổ ngộ khống không khỏi tim đập loạn hắn đương nhiên biết hình tượng này có ý nghĩa như thế nào nếu như cái hình tượng trong gương đồng đó thực sự là tương lai của mình nói cách khác là sau này mình sẽ có được chín cây cấp cam thương khung kỳ Cho tới bây giờ tôi ngộ không vẫn không có quên là mình tu luyện thường khung cửu kỳ quyết. Muốn tăng lên cảnh giới vậy thì nhất định phải thu hoạch được cấp cam thường khung kỳ. Tương lai mình vậy mà thực sự có thể tìm đủ 9 cây cam kỳ sao? Lôi cửu thiền có được 3 cây cam kỳ liền đã có thể bằng vào lực lượng cường hoành đánh tan tác các thế lực ở thường khung thế giới. Nếu như chính mình có được 9 cây thì sức mạnh của mình sẽ đạt đến loại cảnh giới gì? Đây cũng chỉ là một bộ phận trong tương lai của ngươi Từ ngày đầu tiên ngươi đến thế giới này vào cái ngày đó Thì đội thế tiền tông chúng ta đã không tiếc bó ra đại giới để nhìn trộm những chuyện liên quan đến ngày sau của ngươi Mặc dù cuối cùng chúng ta vẫn là không cách nào nhìn thấy tương lai hoàn chỉnh, Nhưng vẫn có thể khẳng định được Ngươi chính là cứu thế chủ của thế giới này Nếu như không có ngươi thì tất cả đều sẽ bị hủy diệt Đồng kiếm nói xong liền đem cái gương đồng kia thu vào Nếu như bây giờ đổi lại là những người khác Nghe được lời này của đồng kiếm Khẳng định sẽ nhiệt huyết sôi trào Cứu thế chủ Đây chính là một người có thể cứu vớt cả một thế giới Nhưng Tô Ngộ không nghe xong Không chỉ có không có nhiệt huyết sôi trào Thậm chí ngay cả kích động Mà vừa rồi nhìn thấy chín kiện kỳ khải nhập vào thân mình ở Trong gương đồng cũng đều biến mất Vậy còn nguyên nhân thứ hai Người cứu chúng ta là gì Nhìn lấy Tô Ngộ không đã triệt để tỉnh táo Đồng kiếm cũng không có giật mình Vừa rồi tất cả điều hắn nói đều là sự thật Độn thế tiền tông bọn hắn đã chú ý Tô Ngộ Không từ rất lâu Cho nên hiện tại Tô Ngộ Không sẽ có phản ứng như vậy Thì cũng đã nằm ở trong dự liệu của bọn họ Nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì hắn Đồng kiếm nói xong đưa tay chỉ về tiểu kiếm Tô Ngộ Không cùng Hoa Hoa đều đưa ánh mắt tập trung vào trên thân tiểu kiếm Hắn là tông chủ đời sau độn thế tiền tông chúng ta Cho nên chúng ta mới đón hắn trở về lời này làm cho ba người tông ngộ không giật nảy cả mình. đây chính là đội thế tiền tông một trong những siêu cấp thế lực của khủng chỉ thế giới. nếu bàn về thực lực tổng hợp so với cửu thiên điện của lôi cửu thiên tuyệt đối về mạnh hơn nhiều. thậm chí so với huyết nhà già cùng nhất yêu động cũng phải mạnh mẽ hơn khá nhiều. hiện tại một tên thuộc hàng cấp cao của siêu cấp thế lực này lại nói tiểu kiếm là tông chủ đời kế tiếp của bọn hắn. chuyện này làm sao không để cho người ta phải giật mình. Nhìn lấy Tiểu Kiếm, Tô Ngộ Không cùng Hoa Hoa không hẹn mà cùng sinh ra một cái suy nghĩ, Chẳng lấy Tiểu Kiếm là con riêng của tông chủ Độn Thế Tiên Tông. Nhìn qua mặc dù đồng kiếm chỉ có tầm 10 tuổi vẫn là con nít nhưng thực ra tên này cũng là một lão quái vật đã sống đến mấy ngàn năm, bởi vậy lập tức liền hiểu suy nghĩ của Tô Ngộ Không, liền lúng túng khoát tay áo nói: "Cách Độn Thế Tiên Tông chúng ta lựa chọn tông chủ rất đặc thù, cũng không phải là từ môn nhân của tông môn hay là do trưởng lão quyết định, cũng không phải do lão tông chủ đời trước chế định." Mà là từ tiên linh kiếm để lựa chọn Lần này lựa chọn của tiên linh kiếm Chính là đứa nhỏ này Nói xong đồng kiếm đi đến trước mặt tiểu kiếm Tiểu kiếm còn có chút e ngại Nhưng nhìn tôi ngộ không một chút Lại cố lấy dũng khí ưỡn ngực tiến lên một bước Đồng kiếm đưa tay để cái chán tiểu kiếm Sau đó một đạo kiếm quang màu cam liền bị dẫn ra từ thể nội của tiểu kiếm Kiếm quang kia vong quanh đầu, đồng kiếm bày một vòng Sau đó lại lập tức chui vào thể nội của tiểu kiếm Đây chính là kiếm hồn cấp cam, tiền linh kiếm Nhìn thấy cái kiếm quang màu mang màu cam này Tô Ngộ Không liền sửng sốt Cái kiếm mang hoàn chỉnh này trước đó Tô Ngộ Không đã được nhìn qua một lần rồi Trước đó ở luyện giới khi kiếm hào chiến đấu Cũng đã dùng qua kiếm mang này rồi Bất luận là khí tức hay là ngoại hình Toàn bộ giống nhau như đúc Hiện tại Tô Ngộ Không thật sự rất hoài nghi Đứa trẻ tiểu kiếm này chính là lãng tâm kiếm hào Chỉ là trong đó đến tuần cùng đã xảy ra chuyện gì Thì bây giờ lại vẫn chưa biết được Nhưng giữa hai người tuyệt đối có quan hệ sâu đậm, bằng không thì khi ở tử phong hạp cốc, trên thân tiểu kiếm cũng sẽ không thể nào xuất hiện cái bóng của kiếm hào. Sau khi tiền linh kiếm chặn chủ, chứ phi chủ nhân hình thần cầu diệt, bằng không thì tiền linh kiếm là sẽ không lựa chọn chủ nhân khác. Tiểu kiếm cũng nhìn lấy kiếm mang này trong mắt thần sắc mê man, không ít hơn so với Tông Ngộ Không. Nghe đồng kiếm nói xong, Tông Ngộ Không bỗng nhiên có một sự nghi hoặc, nếu như dựa theo lời đồng kiếm nói, người có được tiền linh kiếm chính là tông chủ của đội thế tiền tông. hơn nữa, trừ phi chủ nhân của tiền linh kiếm hình thần câu diệt bằng không thì nó cũng sẽ không đi chọn chủ nhân khác. nói cái khác, tông chủ đời trước của đội thế tiền tông đã chết, không chỉ chết hơn nữa còn là hình thần câu diệt. như vậy thì tiền linh kiếm mới có thể tìm tới kiếm hào hay là tiểu kiếm để nhận chủ mới. sự nghi ngờ này của tôn ngộ không cũng không nói ra miệng nhưng thần thái suy tư của hắn đã bị đồng kiếm nhìn ở trong mắt. Trên thực tế, đầu kiếm đã nói ra lời nói kia thì cũng chứng minh hắn cũng không muốn giấu giếm chuyện này. Ta biết các ngươi cùng thiếu tông chủ của quan hệ cho nên ta không muốn giấu giếm bất kỳ chuyện gì đối với các ngươi Không sai, lão tông chủ của độ thế tiền tông chúng ta đã chết rồi. Hơn nữa còn là vì cứu vớt hai cái thế giới này mà chết. Trước mắt chúng ta không có cách nào để báo thủ cho lão tông chủ, nhưng chúng ta cũng không định ngồi yên mà chờ chết tổ cuộc có chuyện gì đã phát sinh người nói ta là cứu thế chủ thế nhưng thế giới này vẫn rất tốt tại sao cần phải cứu vớt đồng kiếm không trả lời ngay mà đưa tay chỉ vào ngực mình điểm một cái sau đó một thanh kiếm nhỏ hồng sắc dài bằng ngón tay cái chỉ có thể nội đồng kiếm chui ra không do dự đồng kiếm dùng đầu ngón tay búng vào chui kiếm nhỏ hồng sắc kia cây kiếm nhỏ hồng sắc lập tức bay đến trước mặt tiểu kiếm đây là bản mệnh kiếm của ta hiện tại do cho thiếu tổng chủ đồng kiếm không có giải thích nhưng tôi ngộ không liền hiểu hắn làm như vậy chẳng khác nào tuyên thệ thần phục đối với tiểu kiếm hơn nữa cũng là nói cho tôi ngộ không biết lời hắn nói đều là thật không có nửa câu hoang ngôn đương nhiên tên đồng kiếm này là cảnh giới bán thần bản mệnh kiếm khoán đến tột cùng là thật hay là giả thì cũng khó nói nên tôi ngộ không cũng không lại bỏ trường hợp ngay từ đầu tên đồng kiếm đã lừa gạt nhóm người mình. Thế nhưng là vấn đề là hiện tại người là giáo thớt con ta là thịt cá Nên xem như có bị lừa gạt thì mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào Thực lực không bằng người thì cũng chỉ có thể mặc cho người ta chém giết Đồng Kiếm tiếp tục nói Thường khùng thế giới vốn là một cái thế giới Mà độn thế tiền tổng chúng ta được coi như là dân bản địa của thương khùng thế giới Chúng ta là sinh linh được sinh ra cái thế giới này Thế nhưng là về sau càng ngày càng có nhiều người chàn vào thường khùng thế giới Những người mới tràn vào này thì đều là đến từ những vũ trụ khác. Ngay từ đầu những người này hoàn toàn không cách nào chống lại của dân bản địa, chồng chúng ta thực lực yếu nhất cũng đều đã cường đại hơn 6 người mạnh nhất ở bên trong bọn họ. Cho nên và dân bản địa chúng ta trong mấy trăm vạn năm vẫn như cũ là chúa tể của thường khùng thế giới. Thế nhưng về sau những người từ vũ trụ khác tới ở thường khùng thế giới, càng ngày tu luyện càng được cường đại. Đồng thời dân bản địa chúng ta bắt đầu thể hiện ra hoàn toàn không có các loại năng lực khác nhau. Những người từ các vũ trụ khác tới bị chúng ta gọi là nô nhân. Rốt cuộc tất cả nô nhân đã đoàn kết, bắt đầu đối kháng với dân bản địa. Khi đó chúng ta mới giật mình, nô nhân đã cường đại như thế, bọn hắn bất luận là thực lực cá thể hay là tính đoàn kết tập thể, đều đã tường xứng với dân bản địa chúng ta. Cứ như vậy, dân bản địa cùng nô nhân đã bạo phát chiến tranh, kết quả của chiến tranh chính là... Thường cùng thế giới bị đánh trở thành hai nửa Vũ trụ từ bị một phần thành hai Thế nhưng dân bản địa cùng nô nhân Cũng không có vì như vậy mà bị tách ra Thường chỉ thế giới cùng không chi thế giới Vẫn như cũ là hỗn tạp Giữa dân bản địa cùng nô nhân Ngay cả cái vũ trụ sau khi tách ra Giữa hai thế giới hoàn toàn không cách nào Cầu thông cùng liên hệ liền xem như Tu Vi đã tới thần cấp Cũng không cách nào xuyên qua lớp bình phong của hai thế giới Bởi vậy hai thế giới liền đã mất đi liên hệ Dần dần tuyệt đại đa số mọi người đã bắt đầu quyền lãng đi có một cái thế giới khác tồn tại. Đến bây giờ không chỉ thế giới ngoại trừ cương giả thần cấp trong các thế lực của người cầm quyền chân chính, đã không còn bao nhiêu người biết được còn có một cái vũ trụ khác. Nếu như hai thế giới có thể một mực bình an vô sự, như vậy thì cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng hòa bình lâu sẽ có người muốn gây ra chiến tranh. Tông Ngộ Không lập tức liền ý thức được ý nghĩa của lời này. Thế nhưng Tô Ngộ Không vẫn không dám tin vào suy đoán của mình. Lúc này Hoa Hoa rốt cuộc nhịn không được mới mở miệng hỏi, chẳng lẽ lại có thế lực muốn phát động chiến tranh sao? Là ai? huyết Nha gia cùng nhất yêu động ư? Đồng Kiếm lắc đầu nói không, không phải, tình hình còn muốn phức tạp hơn so với tưởng tượng của ngươi. Bây giờ không phải là chiến tranh giữa một hai cái thế lực mà là giữa hai cái vũ trụ. Nói đến đây Đồng Kiếm mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Thường chỉ thế giới sắp khởi xướng chiến tranh toàn vũ trụ, chúng ta đã không còn thời gian. Tông Ngộ Không cùng Hoa Hoa triệt để chấn kinh, trước đó không lâu Hoa Hoa mới biết được còn có một cái vũ trụ khác tồn tại. Nhưng hôm nay lại đột nhiên được biết là có một cái vũ trụ khác muốn khởi xướng chiến tranh, chuyện này sao lại không làm cho nàng ta phải giật mình? Vậy, vậy tại sao không chi thế giới chúng ta không hề có một chút tin tức nào? Vấn đề của Hoa Hoa đúng là gốc rễ làm cho mặt mũi của đồng kiếm tràn đầy về bất đắc dĩ Hai thế giới vốn là vào trạng thái triệt để ngăn cách cũng liền không có khả năng sẽ có mật thám chính sát Bất kỳ tin tức gì đều không thể biết được Chỉ là độ thế tiền tổng chúng ta vốn là thế lực có thực lực mạnh nhất trong đám dân bản địa Cho nên vẫn còn bảo lưu lấy một số bản lĩnh để có thể biết được tình hình của thương chi thế giới Không đúng, trước đó người đã nói hàng ra của hai thế giới ngay cả cương giả thần cấp đều không thể đột phá Vậy thì người của thương chi thế giới làm sao có thể đột phá? Bởi vì quan hệ đến tồn vong của khùng chi thế giới, cho nên Hoa Hoa có vẻ vô cùng kích động. Tô Ngộ không thì ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, nhưng ở trong lòng của Tô Ngộ không cũng bắt đầu suy nghĩ về các điểm mấu chốt. Người nói không sai, hàng rào của hai thế giới đến thần cấp cũng không thể đột phá. Nhưng nếu như thương chi thế giới lại có biện pháp để hàng rào biến mất thì sao? Hoa Hoa khẽ chầm mặt. Nếu quả thật như lời đồng kiếm nói, mỗi khắc khi hàng rào hai thế giới biến mất, cái khung chi thế giới sẽ phải nganh đón chính là sự tập kết toàn bộ lực lượng của cả một cái vũ trụ đã chuẩn bị hoàn tất trang bị đến răng. Còn khi đó khung chi thế giới thì sao cũng chỉ có thể từng người tự chiến. Kết quả như vậy chỉ sợ chỉ có một, đó chính là khung chi thế giới sẽ bị hủy diệt. Cho nên người ta cho là ta sẽ có năng lực cứu vớt khung chi thế giới. Thương chi thế giới đã có thể gom tất cả thế lực cùng tham chiến như vậy tại sao khung chi thế giới không thể đoàn kết lại? Đồng kiếm lắc đầu cười khổ. Chúng ta đã dùng hết tất cả biện pháp và cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Thế nhưng cũng không thể biết được vì sao thương chi thế giới lại có thể đoàn kết như thế. Nhưng ta có thể xác định chính là khung chi thế giới tuyệt đối không làm được như vậy. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là đã không còn thời gian tin tức cuối cùng chúng ta được biết đó là vào khoảng ngày mai thương chi thế giới sẽ bắt đầu khởi xướng tiến công. Đích thật là đã không có thời gian, thời gian một ngày đừng nói là cả một cái vũ trụ, liền xem như một cái thế lực chỉ sợ cũng không đủ để triệu hồi tất cả mọi người. Từ hôm nay thiếu tông chủ sẽ lưu lại độn thế tiền tổng để tu luyện, còn ngươi cần trong thời gian ngắn nhất phải cảm ngộ phòng trần lý, từ đó dung hợp cản thư không kỳ thứ hai của ngươi. Chiến tranh giữa hai vũ trụ thời gian không đến ngàn năm cũng sẽ không kết thúc. Mặc dù thương chí thế giới đã tập trung tất cả thế lực nhưng bọn hắn đối với khung trì thế giới cũng có không hiểu nhiều. Hơn nữa ta tin tưởng bên trong bọn họ tuyệt đối cũng không thể bền chắc như thép. Mặc dù ngay từ đầu khung trì thế giới khẳng định sẽ phải ăn thiệt thòi lớn, nhưng khung chi thế giới cũng không phải là thứ dễ dàng đối phó đến như vậy. Sau khi đại chiến bắt đầu, hai người các người sẽ lựa chọn như thế nào, chúng ta sẽ không có được bất kỳ can thiệp. Tô Ngộ Không, ngươi là cứu thế chủ của hai cái thế giới này. Nếu có thể ta hy vọng có thể tận lực giúp người ngăn cản cuộc chiến tranh Nên tại không sợ nói cho người biết Lão Tông Chủ của độ thế tiền tông hoàn toàn chính xác đã qua đời Nhưng Lão Tông Chủ không phải bị người khác mưu sát Cũng không phải tỏ hết mà chết ra Mà là vì để nhìn thấy kết cục cuối cùng của thế giới này Đã phải bỏ ra cái giá bằng chính mạng sống của mình Nói đến đây trong mắt đồng kiếm thấm ra khỏi nước mắt Nhưng cùng lúc trên mặt cũng tuyệt vọng thật sâu Lão Tông Chủ nhìn thấy tương lai của hai cái vũ trụ Là tuyệt diệt, triệt để, triệt để diệt tuyệt. Cuối cùng, sau khi loại bầu không khí có chút ngột ngạt này kết thúc, Đồng Kiếm không có hỏi thăm nhiều, cũng không có bởi vì Tiểu Kiếm là thiếu tông chủ, mà chỉ đem một mình Tiểu Kiếm đi. Mà Đồng Kiếm nói chính là chỉ cần Tiểu Kiếm không rời khỏi độn thế tiên tông, như vậy mọi hành động của Tiểu Kiếm đều là hoàn toàn tự do. Nhưng có một điều phải làm. Đó chính là bắt đầu từ ngày mai Tiểu Kiếm nhất định phải đi theo hắn để tù luyện. Điểm này tôi Ngộ Không cũng có thể lý giải, Nếu như những gì trước đó đồng kiếm nói đều là sự thật thì ở lại độn thế tiền tổng tuyệt đối là biện pháp tốt nhất đối với tiểu kiếm Không chỉ có an toàn hơn nữa còn là nơi có đầy đủ tài nguyên để hắn tù luyện Thật ra thì hiện tại Tô Ngộ Không đã hoàn toàn có tiểu kiếm là lãng tầm kiếm hào chuyển thế Cho nên trước đó khi ở tử phòng hạp cốc thật ra Tô Ngộ Không cũng đã rất hối hận khi dẫn theo tiểu kiếm Hắn đã không muốn có thêm bất luận là người nào bởi vì chính mình mà phải chết Đồng kiếm sắp xếp xài người dẫn dắt ba người tôn ngộ không rời khỏi thư phòng. Tôn ngộ không cùng tiểu kiếm được mang đến một cái lầu cát cao ba tầng. Nói là ba tầng nhưng trên thực tế còn cao lớn hơn so với lầu chín tầng bình thường. Trồng lầu càng là cổ kính, đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, nơi này chính là chỗ ở của ba người tôn ngộ không sau này. Đồng kiếm đã hạ lệnh, không được ba người đồng ý ngoại trừ người phục vụ đưa cơm cho bọn hắn ra, những người khác không được tùy tiện tiếp cận. Hoa hoa thì được, mang đi trị liệu, vết thương của hoa hoa tuy không nguy hiểm đến tính mạc nhưng cũng không nhẹ. Dọc theo con đường này luôn một mực dùng nguyên lực để cưỡng ép, áp chế thường thế, nên đã dẫn đến vết thương trên thực tế của hoa hoa nghiêm trọng hơn so với vẻ bề ngoài. Nhưng cũng may là đã đến độn thế tiền tông, đừng nói là trọng thương, mà xem như sắp chết thì độn thế tiền tổng cũng có thể đem người cứu trở về. So sánh cùng các siêu cấp thế lực còn lại, độn thế tiền tông ngoại trữ thực lực cường hãn ra. Thì đặc điểm lớn nhất chính là Độn Thế Tiên Tông cơ hội có thể bảo lưu lại tất cả chỉ thức cũng năng lực của dân bản địa Có thể nói Độn Thế Tiên Tông chính là ảnh thu nhỏ của dân bản địa thường khung thế giới Về sau Tông Ngộ không mới biết được tất cả mọi người bên trong Độn Thế Tiên Tông Từ Lã Tông Chủ xuống đến nô bộc cấp thấp nhất Toàn bộ đều là dân bản địa của thường khung thế giới Hơn nữa cách Độn Thế Tiên Tông chiêu thu đệ tử cũng chỉ chiêu dân bản địa Hay là có huyết mạch dân bản địa mà thôi Tôi không không biết thường chi thế giới có dạng thế lực này hay không, nhưng nếu như cũng có thì như vậy tôi ngộ không liền có một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn luôn cảm thấy những thế lực dân bản địa thuần này cũng có cái gì đó không thích hợp. Nhưng đây cũng không phải là chuyện mà bằng vào tình cảnh có hiện của hắn hiện tại có thể nghĩ đến và tìm hiểu. Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là tăng lên thực lực của mình. Không có thực lực thì tất cả cũng chỉ là nói suông. Ở lâu các cũng tiểu kiếm nghỉ ngơi một ngày. Sáng hôm sau, tiểu kiếm lên được đồng kiếm mang đi tù luyện. Có tiền linh kiếm tường trợ, tốc độ tu luyện của tiểu kiếm tuyệt đối có thể được tính là rất kinh khủng. Hơn nữa, độ thế tiên tông chủ tù là ngự kiếm thuật. Bản thân cái phương thức tù luyện này chính là thứ thích hợp nhất với tiểu kiếm. Đồng thời đồng kiếm còn chọn công pháp cho tiểu kiếm tù luyện là cấp cam cực phẩm. Đồng thời tất cả thứ không kỳ mà tiểu kiếm cần có hoàn toàn cũng đều do độ thế tiền tông phụ trách ban đầu Tông Ngộ không còn chuẩn bị đem cán thức khung kỳ lấy được ở tứ phong hạp cốc, đưa cho tiểu kiếm, kết quả liền bị đồng kiếm nhìn với ánh mắt xem thường. Chúng ta đã chuẩn bị thức khung kỳ truyền biệt cho thiếu tông chủ, hơn nữa còn là sáu kỳ hoàn chỉnh. May mắn thiếu tông chủ không dùng cái cây tạp kỳ của người. Sau khi bị xem thường, Tông Ngộ không liệt bắt được từ mấu chốt trong lời nói của đồng kiếm, sáu kỳ cùng tạp kỳ. Tô Ngộ Không biết đội thế tiền tông thật là dân bản địa nên đối với thư khung kỳ khẳng định sẽ có được sự hiểu biết và càng có được nhiều bí mật hơn những kẻ không phải là dân bản địa. Cho nên lập tức không chút do dự hỏi, sáu kỳ, tạp kỳ, đây là cái gì? Đồng kiếm đối với Tô Ngộ Không hoàn toàn chính xác, không có ác ý gì cho nên cũng liền giải thích nói. Đối với dân bản địa chúng ta mà nói, ở lúc vẫn chưa có nô nhân thì thương khung kỳ đều là nguyên bộ. Mặc dù cho đến tận bây giờ chúng ta cũng không biết thứ khung kỳ đản sinh như thế nào. Nhưng trước khi hai cái thế giới bị tách ra, thì lúc thước khung kỳ xuất hiện luôn luôn là nguyên bộ 9 cây. Đồng thời trước đó sáu kỳ luôn có liên hệ với nhau. Nhưng sau khi nô nhân xuất hiện, loại tình huống này liền bị thay đổi. sáu kỳ được đản sinh càng ngày càng ít, hơn nữa sáu kỳ cũng bắt đầu trở nên không còn chút quy luật nào. Và liên hệ giữa 6 kỳ cũng bắt đầu yếu đi. Khi đó chúng ta không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống như thế này. Về sau tình hình càng ngày càng xấu đi, một khi chủ nhân của sáo kỳ bị tử vong thì liên hệ giữa sáo kỳ sẽ yếu đi đến mức thấp nhất. Nếu như không có cách nào ở trong thời gian ngắn để sáo kỳ khôi phục liên hệ thì sáo kỳ liền sẽ thoái hóa thành tạp kỳ. Ngay từ đầu không ai biết làm như thế nào để khôi phục sự liên hệ của sáo kỳ, cho nên thấu không, cho nên thưa không kỳ bị thoái hóa thành tạp kỳ, liền lần lượt bàn cho những nội nhân có đóng góp Cuối cùng khi nô nhân của dân bản địa bộc phát đại chiến thì cờ hồ có gần một phần thứ thương khung kỳ đều biến thành tạp kỳ. Hơn nữa sau trận đại chiến kia, thường khung thế giới đã từ một phân thành hai. Những cây sáo kỳ của dân bản địa bị chiến tử toàn bộ liền biến thành tạp kỳ. Đến bây giờ sáo kỳ của Hoàn chỉnh đã cực ít, đồng thời tự hồ là bởi vì hai thế giới bị tách ra nên đã dẫn đến sáo kỳ không còn xuất hiện. Dần dần càng ngày càng ít người còn biết đến sự tồn tại của sáo kỳ. Hơn nữa coi như có biết, mà không có tài nguyên của thế lực khổng lồ, cũng không thể nào thu hoạch được 6 kỳ hoàn chỉnh. Đây là lý do tại sao Độn Thế Tiền Tông là thế lực cường đại nhất ở khung chi thế giới, đồng thời chỉ tuyển nhận đệ tử có huyết mạch của dân bản địa sao? Cũng là bởi vì thường khung kỳ của tất cả mọi người Độn Thế Tiền Tông đều là 6 kỳ. Một tên cửu khải cảnh có được 6 kỳ, chỉ ít có thể đồng thời, cùng hai tên cửu khải cảnh cùng cấp bậc chém giết, đồng thời còn có tỷ lệ giành phần thắng rất lớn. Tô Ngộ Không nghe xong liệt giật mình không nhỏ, hóa ra thường không kỳ lại còn có cách nói như vậy. Bây giờ nghĩ lại trước đó khi ở cửu thiền điện, trong thường trì thế giới, cũng đã gặp qua ít người có thường không kỳ có liên hệ với nhau, đồng thời có thể phối hợp để sử dụng. Xem ra đó chính là cái gọi là sáo kỳ. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, thì thứ khi đó gặp phải cũng không có lợi hại như Đồng Kiếm nói. Chắc là sáo kỳ của những người kia cũng không phải là hoàn chỉnh. Nhìn lấy Tô Ngộ Không lâm vào trầm tư... Đâu kiếm chỉ vào ngực Tôn Ngộ không nói. Ta sẽ nói cho người biết thêm một việc. Sáo kỳ cũng có phần chia phẩm chất, mà sáo kỳ cấp cao nhất tên là cử tự sáo kỳ. Bên trong cử tự sáo kỳ, cây thứ 8 nó tên là bát hoang hào kim kỳ. A, Tôn Ngộ không có chút choáng váng, bát hoang hào kim kỳ của mình lại chính là sáo kỳ. Cái này, cái này... Vừa rồi mình mới biết cách nói sáo kỳ Kết quả lại lập tức phát hiện cây thường khung kỳ của mình Lại chính là một trong sáo kỳ Đây là một sự trùng hợp ư Tiền bối ngài Ngài nói bắt hoang hào kim kỳ của ta cũng là sáo kỳ Còn là trong bộ cử tự sáo kỳ cao cấp nhất Sáo kỳ cử tự chính là mang theo con số sao Đồng kiếm gật đầu nói Đúng vậy Bình thường sáo kỳ đều là thuộc tính đơn nhất Bởi vì dân bản địa ở thường khung thế giới đều là thuộc tính đơn nhất ban đầu cử tự sáo kỳ vốn là một cây sáo kỳ, cấp cao nhất trong 9 loại thuộc tính. Thế nhưng là về sau 9 loại sáo kỳ này đều bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau mà bị thất lạc. Cuối cùng liền chỉ còn lại 9 cây cấp cam thư không kỳ, 9 loại thuộc tính. Một lần vô tình, có người lại phát hiện ra 9 cây cấp cam thư không kỳ có thuộc tính, và đặc điểm hoàn toàn khác biệt này. Vậy mà lại có thể tổ hợp thành một bộ sáo kỳ. Nhưng vấn đề chính là 9 cây cấp cam thư không kỳ lại tạo thành sáo kỳ, 9 thuộc tính. Nên tuyệt nhiên sẽ không ai có thể sử dụng Đầu tiên là từ trước đến giờ không thể có người có chín loại thuộc tính Tiếp theo là cũng không có người nào có thể để cho cán thức không kỳ đầu tiên của mình chính là cấp cam Cho nên bộ cửu tự sáo kỳ toàn cấp cam này liền trở thành đồ vật trong truyền thuyết Mãi đến khi hai thế giới tách ra cửu tự sáo kỳ cũng bị hai phe đội ngũ không ngừng tranh đoạt cuối cùng cũng thất lạc Dựa theo sự phong đoán của ta, chí sơ bộ cửu tự sáo kỳ này cũng đã bị chia tách Ngươi có thể thu được hai cây trong đó, đầy đã là khí vận cực lớn. Lượng tin tức của Đồng Kiếm quá lớn, một hồi lâu tôi ngộ không mới phản ứng được. Hai cây, ý của ngài là? Đồng Kiếm trong mắt tràn đầy ước mơ mà nói, Cấp Cam Cửu Tự Sáo Kỳ theo tứ tự là Nhất Linh Thanh Mộc Kỳ, Nhị Quỷ Đoạn Ác Tỳ, Tam Minh Thiên Quang Kỳ, Tứ Ngự Hỏa Sát Kỳ, Ngũ Ba Phúc Thủy Kỳ, Lục Giới Tụ Lôi Kỳ, Thất Diệu Tức Phong Kỳ. Bát Hoang hào kiêm kỳ cùng Cửu Diệt trọng thổ kỳ. Hết hồi thứ 116.